các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lên lên bị hứa đình thăm bị kín miệng hứa đình thăm giữ một ngón tay đẩy chán cô ra trẻ em ra chỗ khác trời lâm kỳ biết tin liền khiếp sợ lập tức nhắn tin quay bo cho bạn thân giữ giúp tôi một chút trong công ty bảo với tôi cảm thấy ngày studio cửa không xa nữa rồi cô lại nhìn hứ đình thăm vài lần thầm nghĩ trà chết gần đây hứa đình thăm càng ngày càng vô lại thì ra là yêu rồi lúc vào đoàn làm phim thì đã là nửa tháng sau Hứa đình thâm vừa đi công tác ở Australia về Đến thăm dư lấy khải máy Cưng sơ hiển nhiên cũng có mặt ở đây Cô nhìn hứa đình thâm phía trước cảm thấy cả người đều không thoải mái Chỉ tinh bên cạnh còn khoa trương hơn Đôi mũ đeo kính dâm núp trong góc Sợ bị hứa đình thâm phát hiện Cương sơ ngay đầu nhìn anh ta Chỉ nghe được tiếng chưa tinh nói nhỏ Cô đừng nhìn tôi Hả Anh ta dùng ngón trỏ hơi gạt kính dâm xuống lộ ra đôi mắt đẹp đẽ Tôi sợ cô bị tôi mê hoặc Cưng sơ tuổi con trẻ mà bệnh không nhẹ thấy cô không nhìn mình nữa chi tinh thừa vào nhẹ nhõm anh ta lại nhìn hứa đình thâm đang ở phía xa thầm nghĩ như vậy sẽ không bị tên đại giấm chua nào đó theo dõi rồi buổi tối trong phòng khách sạn mà đoàn làm viên văn chia cơn sơ vừa ăn tối xong thì nghe thấy có tiếng chuông cửa ở bên ngoài cô mở cửa ra thì thấy trợ lý hiểu lâm chuyển đồ đến cho mình cơn sơ nhận lấy đồ vừa định vào trong phòng thì thoáng thấy một cô gái mỏng váy mái tóc dài uốn xoăn đứng ở cửa phòng đối diện khương dương nhận ra cô ấy là minh dĩ hân một minh tinh không mấy nổi tiếng trong giới giải trí diễn vai chị dâu của nam chính trong bộ phim diếu cờ đối thủ hứa đình thâm không ít nhìn xa hơn nữa thì thấy người đang đứng trước mặt cô ấy là hứa đình thâm sao hứa đình thâm lại ở đối diện phòng mình hai người này đã làm gì vậy trong đầu khương dơ nhanh chóng bị những vấn đề này chất đầy có lẽ minh dĩ trong đau khuong duong nhanh chong bi đã nhìn ra nghi ngờ của cô tôi và hứa đình thâm đang định tập lề thoại cô nàng hơi vơ mái tóc dài nên nụ cười ngon ngào xinh đẹp nói xong còn nhìn hứa đình thâm cười cười Đúng không? Hứa đình thâm hơi nhớ mày, sau đó ử một tiếng cương sơ gật đầu nhẹ Ánh mắt thoáng lứt qua hai người Trong lòng hơi khó chịu Cô đang định đóng cửa đi vào Bên tai liền truyền đến giọng nói lời biếng của hứa đình thâm Mang theo vài phần không vui khó phát hiện Vào cùng đi Hả? Tôi à? cương sơ nghi người Làm gì? Tập lời thoại Cô im lặng Hai người tập đã được rồi mà Vào tình cảnh này, anh cũng phát hiện ra Minh Dĩ Hân Có hứng thú với hứa đình thâm hai người cô nam quả nữ ở trong một phòng đương nhiên là hẹn hò rồi cô là người ngoài đột nhiên chen vào thì sẽ ra sao đây chẳng ấy định làm bóng đèn à hẳn là không được đâu khương sơ ngẩng đầu liếc nhìn mình dĩ ăn thấy người kia đang nhìn mình bằng mắt có chứ không vui và khó hiểu nhìn thậm chí còn như món ăn thịt nhưng vẻ mặt vẫn khăng khăng giả bộ ung dung hòa đồng khương sơ bỗng hiểu ra nhất định là gớ đình thâm muốn chỉnh cô đây mà cô xây người định chuồn đi gớ đình thâm lại nhếch mồi nói tôi mời em cùng tập lời thoại em không vừa ý à tôi không đồng ý thì thôi dù sao thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng hứa đình thâm hạ mắt thờ sơ ống tay áo của mình tưởng em kính nghiệp lắm ai ngồi chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm khương sơ khóc không ra nước mắt vốn dĩ hứa đình thâm chính là hối ly xào quyệt lúc nào cũng khiến cô vô thức xào vào bẫy cổ anh khương sơ tuyệt vọng này gật đầu được thôi trên mặt tỏ vẻ thấy chết cũng không sờn người đàn ông thích thú thưởng thức biểu cảm của cô quay môi lặng lẽ mang theo ý cười nói là tập lời thoại thật ra cũng chẳng liên quan mấy đến khương sơ lời thoại của minh dĩ hân và hứa đình thâm tương đối nhiều còn cô thì chỉ có một đoạn ngắn mà thôi hứa đình thâm cầm nghệ bàn nghiêm túc tập với minh dĩ hân khương sơ ở bên cạnh nhìn một hồi liền mắt đầu buồn ngủ thật nhàm chán mà lỡ đã thì lại bất lịch sử minh dĩ hân đã sớm tức đến thọc máu rồi thật ra cô nàng tìm hứa đình thâm không phải vì muốn tập lời thoại nhưng không ngờ anh lại rất kín nghiệp về mặt vô cùng nghiêm túc hoàn toàn là trạng thái làm việc như ngày thường. trước khi đến, thật ra Connor đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi. không ít nữ minh tinh muốn vào phòng của Hứa Đình Thâm, cho dù không phát sinh gì, mà chỉ tạo sự scandal để hot thôi cũng được rồi. thế nhưng Hứa Đình Thâm lại khá cẩn thận, cũng coi thường không muốn tạo sự scandal với người khác. trước khi Khương Sơn xuất hiện, Hứa Đình Thâm đứng ngăn cô ở cửa phòng, trên mặt lộ vẻ tươi cười lịch sử nhưng lại xa cách, một tay để trong túi quần, cả người đều mang vẻ vô lại, ai không biết còn tưởng rằng anh là playboy. Lúc nói chuyện còn đùa với cô Nhìn qua thì mọi thứ đều vô cùng bình thường Thế nhưng Hứa Đình Thâm vẫn không hề cho cô bước chân vào phòng của anh Tựa như giữa căn phòng và hành lang Là một khoảng cách không thể vượt qua Mình dị hân đang định từ bỏ Nhưng Khương Sơ vừa xuất hiện Thì Hứa Đình Thâm liên lập tức đồng ý Còn chưa kịp vui mừng Thì không ngờ Hứa Đình Thâm lại gọi cả Khương Sơ theo Cô nàng nhìn Khương Sơ Giọng được đùa giỡn Khương Sơ, cô có biết là có bao nhiêu người khao khát Phòng của cô không cương sờ rồi dụ dụi mắt có nhiều hỏi khao khát phòng của tôi vì sao vì ở đối diện phòng của đỉnh thầm đó cô nằm bật cười mình dị hân không tin đây chỉ là trùng hợp cô nàng cảm thấy nhất định không sờ sợ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện